Giáo sư Tổ nói, hang động này vốn là nơi để cúng tế vu lăng vương. con mộ của vu Lang vương hẳn được chôn giấu ở chỗ sâu nhất trong hẻm núi quan tài. Càng khiến người ta khó tin hơn là, Vị vương này không phải người, mà là một con ô dương toàn thân đen chuỗi, nặng đến nghìn cân. Tôi vẫn còn vô vàn thắc mắc, đang định hỏi lại thì tôn kiểu gia đã nằm bỏ ra, chăm chú xem xét cái bề đá. Tôi đành ôm đầy một bụng nghi vấn, kéo béo đi xung quanh xem xét địa hình. Hang động dưới lưng chừng núi này rất lớn, đằng xa gió dữ rít lên như thần khóc quỷ gào. Thiệt nghĩ cái hang này, hẳn chạy xuyên qua núi, chắc hẳn có lối ra thông sang một sơn cốc khác. Đài được đến lúc Tôn Kiều ra, dập lại hết toàn bộ văn tự khi chép sử tích của Ô Dương Vương thì đã đến nửa đêm. Chúng tôi đã tìm một góc trống trải, đốt lửa lên qua đêm trong hang động. Giáp sư Tôn ngồi trước đống lửa, vừa sắp xếp lại các tư liệu thu thập được trong ngày, vừa câu được câu chăng kể cho chúng tôi nghe truyền thuyết kỳếp trên bia. Cái bệ đá bên dưới ghế ngồi bằng xác người của Ô Dương Vương Có từ thời đại Vũ Trị Thủy. Vă tử ký hiểu điêu khắc cực kỳ tỉ mì Hoa văn chạm khắc theo lối, lôi văn khinh trọng, chữ là kiểu chữ, cổ chuyện oát thiền.ờ bình thường căn bản không thể nào hiểu nổi, nhưng ký hiểu quái dị như trong sách trời này. nhưng giáo sư Tônn đắm chìm trong việc nghiên cứu trước cổ đã mấy chục năm Dầu hết tầm huyết vào đó, Thành tiệu không phải tầm thường. Đám học giả, chuyên gia bình thường không thể so sánh, nên cũng đọc hiểu được bảy tám phần nội dung ghê chép. Tôi thầm nhủ mình may mắn, nên không phải nhất quyết lôi bằng được tôn kiểu gia đến thanh khê. Chỉ dựa vào ba người tôi, Sơ Dương và Tuyền Béo, thì dẫu có nhìn thấy những văn tử cổ đại này, cũng đành lỡ đi coi như không thấy. Ghi đoạn liền im mặt, Tập trung lắng nghe giáo sư Tôn giảng giải Thì già Nhưng câu ám ngữ chỉ dẫn cách tìm lối vào mộ cổ địa tiên này Ngoài ẩn chứa bí mật phong thủy thanh ô Quả nhiên Cũng có liên quan mật thiết đến những truyền thuyết thời xưa Ở hẻm núi Quan Tài Thời xa xưa Vì địa hình mạch núi Vưu Sơn rất đặc thù Khu vực này liên tiếp gặp lũ lụt Thiên tai quanh nằm mỗi năm đều có vô số người và xuất vật bị dòng nước nhấn chìm, làm mồi cho lũ tôm cá dưới sông. Đường khi không biết phải làm sao, trong núi trở xuất hiện một vị ẩn sĩ, thể hình khôi vĩ, mặt đầy dâu ria, thân vận áo tròn đen, tự xưng là vô lăng đại vương, có thuật dài núi, có thể sai sự âm binh, khơi thông dòng nước. Nhưng ông tà, Đưa ra hài điều kiện. Một là trong khi tiến hành công trình rời núi khơi sông, phải cung phụng rượu thịt cơm nước đầy đủ. Đến giờ cơm, thì đem cơm rượu chất đống trước cửa hang trong núi. Trước cửa hang có một cái đỉnh lớn. Dân chúng đưa cơm đến rồi gõ đỉnh ba tiếng. Sau đó phải nhanh chóng lánh đi. Điều kiện thứ hai là xin thiên tử ra phong quan tước. Để biểu dương công đức của ông ta Bây giờ triều đình Đang đau đầu vì công trình quá lớn Dù chịu xuất bạc Xuất lương thực Và tráng đinh Cũng không thể làm nổi việc Giải núi thay dòng Trong triều đại Lại cực kỳ coi trọng Các cao nhân đắc đạo Nên lập tức đồng ý ngay Vậy là vu lang vương Ngày đêm làm phép Sai sự âm binh âm tướng Khơi dòng nước giữ Từ đó trong núi ngày nào Cũng mở mịt mây mù Tiếng pha đá rời núi Ẩm Ẩm như sấm Dần trong vùng cảm kích công đức ấy Đã chọn một cô gái họ Lý Gà cho vu Lăng Vương Làm vợ Về sau Việc chuẩn bị đồ ăn thức uống Công tế âm bình Đều do vị phu nhân này Đích thân đốc thúc Công trình chị Thủy vừa khó khăn Lại vừa kéo dài dai dặn Một hôm Trời đột nhiên đổ mưa lớn, vụ Lăng vườn chỉ huy âm binh, khơi dòng bất lợi. Rượu thịt đưa đến hai ngày liền vẫn không đụng tới. phu nhân lo lắng trong lòng, mới dẫn người mang đồ ăn vào núi. đến nơi công trình khơi sông đang tiến hành, mọi người ai nấy đều kinh hãi. Trong hẻm núi, có một con lợn đen khổng lồ đang đứng giữa dòng nước, lấy đầu húc vào núi đá. Sau lưng nó, La vô số quỷ mị đang vận chuyển đất đá, thì già Vu Lăng Vương chính là con ô dương trong núi tu luyện hóa thành. Muốn khai phải hiện nguyên hình dùng sức quỷ thần khai phá. Vì vậy, không chịu để dân chúng vào núi gặp mặt. Vu Lăng Vương bị dân chúng nhìn rõ nguyên hình, từ đấy ẩn cư trong núi, không chịu tiếp tục công việc nữa, lại càng không còn mặt mũi nào gặp phu nhân. Phù nhân quỷ trước núi khẩn cầu vô ích đành ra mình xuống vách đá tự vấn V Lăng Vương bây giờ mới thấy hầu thẹn với phu nhân bèn xuất lính âm binh khai thống nốt đoạn sông cuối cùng loại bỏ hoàn toàn môi lo lũ lụt, lụt của dân cư trong vùng triều đình ban trọng thưởng muốn mời vu Lang Vương chân quân đi chỉ thêm một đoạn sông cũng thường gặp lũt lụt nghiêm trọng nếu thành công Sẽ lập tức phong vương hậu Nhưng vù làng vườn lại nói từ nay Sẽ quy ẩn Sơn lâm Trừ phi phu nhân sống lại Bằng không vĩnh viễn không bao giờ rời núi khơi sông nữa Ngày từ biệt Có cả ngàn vạn người dân đến cùng tiễn Vù làng vườn xài khớt Đi lạc vào núi Tây Lăng Hiện nguyên hình nằm lăn ra ngủ Kết quả bị sơn dân trong vùng không hiểu chuyện bắt giống lập tức cho nghiên lại, đôi một nồi nước to, cạo lông chọc tiết náo động một hồi. Khi đám thổ khả tìm được đến nơi, thì bộ lòng của đại vương đã nấu được một lúc lâu rồi. Sau đó, khắp vùng liền xuất hiện ôn dịch. Kẻ đó chầu chấu bay đến, che kín cả bầu trời. Dân chúng đều nói là do âm hồn của Vu Lăng Vương chưa tan, bèn xây một ngôi mộ lớn trong hẻm núi. Thu liệm những phần xương cốt còn sót lại Đem đi ảnh tắng Nhưng cũng chỉ thu thập được một ít da lông xương vụn Cái đầu chắc đã bị ăn mất Không sao tìm lại được nữa Sau đấy, dân chúng lại xây điện tế Đeo tượng ngọc đầu đồng để thờ cúng Nằm đào cung tê bái đầy đủ Nhưng khe núi đan sen trong khu vực hẻm núi quan tài này Cùng con đường điều đạo hiểm trở trên vách đá đều là di tích năm xưa, vô lăng vương sai sử âm binh khơi dòng. Những người chết trong quá trình khơi sông chỉ thủy bao đời nay đều được cho vào quan tài treo rồi theo dòng nước lũ dần dần rút xuống mà được an táng trên vách núi, thành tầng tầng lớp lớp quan tài những ngày nay vốn chỉ là hành vi vô tình, không ngờ lại tạo thành một hình bóng không đầu khổng lồ. Có lẽ cũng là điểm báo Vua Lăng Vương phải mất mạng. Trước khi ra khỏi núi, Vua Lăng Vương cũng từng rất âm binh đi đảo mạch khoáng muối vụ trong núi. Những giếng khai thác muối trong hẻm núi quan tài chính là nơi đặt lăng mộ. Từ điện tên này, phải đi qua một đoạn điều đảo trăm bước, cực kỳ hiểm trở, mới đến được lối vào lăng. Giáo sư Tôn đọc hết nguyên văn đoạn ghi chép này cho chúng tôi nghe. Bây giờ tôi mới sởt tỉnh ngộ, thì đoạn ẩn ngữ năm xưa trong đoạn Trường Phong để lại, trên thực tế chỉ có câu cuối cùng là hữu dụng. Cũng có thể đây chỉ là một đoạn đầu tiên y muốn nói, lối vào một cổ địa tiên có khả năng được giấu trong huyệt mộ ban đầu của Âu Dương Vương. Vậy nên, muốn đến địa tiễn, hãy tìm Âu Dương. Truyền thuyết Âu Dương Vương mà núi gây sông Chính là đầu mối quan trọng Để tìm thấy lăng mộ Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên Để tìm kiếm tôn địa tiên Tiếp sau đấy Chắc chắn vẫn còn những gợi ý khác Nhưng giờ thì không thể biết được nữa rồi Đối với truyền thuyết về Ô Dương Vương Rồi Lê Dương cũng còn nhiều điểm thắc mắc Bèn hỏi giáo sư Tôn Truyền thuyết này Nghe chẳng giống sự kiện lịch sử gì cả Theo thuyết này Vua Lăng Vương là người đã mở núi khơi dòng có công có đức với dân. Nhưng cái ghế bằng sắc người trong sân đồng lại quá bạo nghiệt, khắc xa những sự tích được ghi lại trong bia văn, trong hẹp núi quan tài này. Liệu có mộ của Vua Lăng Vương thật hay không? Giáo sư Tôn đáp, những văn tử khắc trên bia đá đình đồng, đại đề đều là những lời ca tụng công đức, không thể tin hết được. Nhưng những thứ còn sót lại sau nghìn năm ở đây khiến người ta không thể không tin lăng mộ của Vu Lăng Vương chính là nằm trong hẻm núi Quan Tài này. Có điều sự thật lịch sử chưa chắc đã như vậy. Truyền thuyết Ô Dương Vương hiện nguyên hình bà núi khơi dòng mang nhiều màu sắc thần thoại, đương nhiên không thể coi là thật được. Ngoài ra, chuyện này không hề được ghi chép trong các sử liệu và địa chí. Văn hóa vô tả, cổ xưa thần bí Có nhiều sự việc Đã bị nhấn chìm trong dòng chảy lịch sử Đến giờ không thể khảo chứng được nữa rồi Tuyền béo cũng chó miệng vào Vừa <cười> thấy cái hẻm nuôi quan tài này Hiểm trở như thế Với năng lực lao động nguyên thủy Của người thời xưa Không thể khai thông được đâu Chắc toàn là những lời Tự chát vàng lên mặt mình thế thôi Cái vị đại vương không đầu này Vì Hẳn cũng là một kẻ tội ác chất chồng Sợ sau khi chết bị người ta đổ đấu, nên mới kiếm người khắc bia đặt chuyện ở trước mộ mẹ. Có điều ấy, nói đi thì cũng phải nói lại. Dù vô lăng vương, sinh tiền có bạo nghiệt thế nào đi chăng nữa thì lúc chết, bị người ta xẻ thịt chặt đầu, nấu lẩu ăn thì cũng coi như là bao ưng rồi. Giáo sư Tổ nói, lời này của cậu cũng có lý đấy. Theo kinh nghiệm của tôi, vô lăng vương chưa chắc đã là ô Dương gì đó. Lịch sử cổ đại Trung Quốc có quá nhiều trường hợp phải lật lại kết luận rồi. Chở tay là mây, lật tay làm mưa, chuyện gì cũng không thể một lời mà định luận được. Tôi nhớ trong sử liệu từng nhắc đến sự tích một vị vương hậu khá giống Ô Dương vương này. Có điều không phải vô lăng vương, mà là Long xuyên vương. Tương truyền Long Xuyên Vương tính tình tàn bạo, xa xỉ củng cực, nhưng lại có công khơi sông đảo lạch, tiêu trừ mơ nguy lũ lụt, công tội khó bề đánh giá. Lục truyền ông ta từng bị loạn đao phân thây, còn cháu ông ta sợ có người vì báo thù mà đảo lăng mộ ông ta lên. Vì vậy, lúc Hà táng đã thay đổi danh hiệu, lại dùng nhiều thủ đoạn che tay mắt người đời. Còn về việc Long Xuyên Vương Là kẻ thống trị ở khu vực nào Đến giờ vẫn chưa có kết luận thống nhất Nòm những di tích ở hẻm núi Quan Tài này Tôi cảm thấy Long Xuyên Vương Rất có khả năng chính là Di Sơn Vù Lằng Vương Tôn Kiểu Gia xưa nay trong công việc Đều không dám nói nhiều Nhưng trước mặt chúng tôi Lá ta đương nhiên không cần sợ lỡ lời Vì vậy vừa mở máy Liền có dấu hiệu hơi mất kiểm soát Cứ thào thào bất tuyệt viện kinh dẫn sự Cái đó lại bàn về Long Xuyên Vương Nói người này biết dị thuật Thời cổ đại muốn vào núi khơi sông Đều không thể vận dụng phương thuật Nếu không có bô cục phương hướng của núi non sông ngòi Thì không chỉ uổng công vô ích Mà còn gây ra hậu họa vô cùng Khi nghiên cứu lòng cốt thiền tử Giáo sư Tôn đã phát hiện ra rất nhiều ghi chép về động đất lũ lột. Tôi bảo giáo sư Tôn, mặc xác lão là U Dương Vương hay Long Xuyền Vương, lăng mộ của lão đã bị đào từ mấy trăm năm trước rồi. Thị phi thành bại ngoảnh đầu lại, cũng chẳng còn gì nữa. Vì vậy chúng ta khỏi cần khảo chứng công tội trong lịch sử làm gì. Trực mặt phải nghĩ cách tìm được đoạn điều đạo trăm bước kia đã. Nếu cây hàng có tượng người ngọc, Với ghế xác người này, đúng là nơi để tế mộ, dựa theo bố cục phong thủy của mộ táng, lốt vào mộ đảo, chắc chắn ở phía sau người ngọc. Cùng không khó kiêm lâm đầu, tôi chỉ lo là vào được mộ đạo rồi, cùng chưa xong chuyện thôi. Giáo sư Tôn và Sơ Lê Dường cũng lấy làm lo lắng, áng ngữ của Trung đoàn Trường Phong để lại, chỉ có đoạn đầu tiên. Sau khi tìm được lối vào mộ ô Dương Vương Chúng tôi sẽ chẳng còn gì để tham khảo nữa Định lục ấy chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy Không ai biết còn bào xa Mới đến mộ cổ Điện Tiên Cả bọn bàn bạc hồi lâu công chỉ kết luận được rằng Hùng cắt khó lường Tiền đầu mà mịt Kỷ ngời trong hang động đến sáng sớm Chúng tôi vực dậy tinh thần Tiếp tục tiến sâu vào bên trong Quả nhiên hang động này xuyên qua lòng núi Tận cùng bên này Là một sơn cốc khác Cũng thuộc khu vực hẻm núi quan tài Tùy rộng hơn khu vực Treo đầy quan tài bên kia nhiều Nhưng địa hình cũng rất hiểm trở Trong núi mây mổ vần vít Mình mình màng màng ngút tầm mắt Dưới đáy khèn núi Là một dòng nước cuộn cuộn ngất trời Bị vách đá ngăn trở Hình thành nên một chỗ ngoặt hình chữ A Còn vùng thượng du phía xa xa Là một thác nước ẩm ẩm như sấm đồng Dòng nước xiết ở trong hẻm núi đổ dồn Rồi chuyển hướng gấp gấp Làm bắt lên một màn bụi nước mù mịt Như một con rồng khổng lồ long lánh vầy bạc Đang bay lượn rất tầng mây Chợt lao xuống đáy khe sầu thăm thẳm Tách rời hai bên vách núi Tôi đưa mắt nhìn dòng nước suyết cuồn cuộn Chảy bên dưới bà buôn lượt Tuy không sạ độ cao Nhưng tôi cũng thấy chóng cầm mặt Lại ngẩn lên nhìn sang vách đá đối diện Quả nhiên Có rất nhiều điều đạo ngoằn ngoèo Tựa như một tấm mạng nhện khổng lồ Đục sâu vào vách núi cao muôn trưởng Chẳng chịt đan sen Nhất thời nhìn mà hoa hết cả mắt Sợi lầy giường dỡ ống nhỏm lên quan sát một hồi Bất giác chủ trừ nói Phi đô diện phải có mấy trăm con đường Đéo vào trong vách núi Ngoài rất nhiều đoạn đường cụt ra Khá nhiều chỗ dẫn đến miệng hang khác nhau Làm sao biết điều đạo trăm bước Rốt cuộc là chỉ đoạn nào đây Tôi bảo đường cuống liền thế Tôi qua tôn cửu ra đã bỏ công sức ra không ít Bằng không làm sao biết được Lai lịch của đại vương không đầu Nhưng công lào Không thể để một mình ông ta chiếm hết được Hôm nay để tôi cho các đồng chí Chiêm ngưỡng thủ đoạn của môn kim hiểu ý Nói đoạn Tôi xác nhận lại với giáo sư Tôn Câu nói của trung đoàn trưởng phong có chính xác là Điều đạo tung hoành Trăm bước chín hồi hay không Giáo sư Tôn lập tức lấy danh dự ra thề Lao ta đã không ngừng nhầm đọc đoạn áng ngư này trong đầu Suột mấy mấy năm rồi Khẳng định không thể nào sai được Tôi gặt đầu Trong lòng sớm có biện pháp Từ chìa khóa của câu Điều đạo tung hoành Trăm bước chín hồi này Hẳn là 9 Nhìn điều đạo trên vách đá Giận đứng với đối diện Vừa khéo dông với thế Quần long triển sơn Dù di tích cổ trong hẻm núi này Là do ai để lại Thì cũng tuyệt đối không phải tùy tiện tạo thành Có lẽ người khác khó lòng nhìn ra được huyền cơ bên trong Nhưng kiểu bố cục chiêm tinh tượng Suy khỏe tượng này Lại chính là sở trường mũi nhọn của bí thuật mô kim Những mộ táng thời cổ nói chung Dù cục bộ hay trình thể Cũng đều phải hợp với số 9 Kiểu Ý là kiểu tồn, thường kiểu Tầm long quyết trong thập lộ từ âm dương phong thủy bí thuật có viết rằng quần Long quấn núi chiaa chín khúc khúc khúc đều là chín vòng tròn 9 vòng bên ngoài lập cửu chuyển c kiểu cửu trùng cuốn lầu rồng 99 lợn vọng quy vẻ nhất bà bà hài hài nhập Linh Sơn tuyên béo ngạc nhiên nói từ lệnh Nhật Đinh toán cũng kha lắm vậy nhỉ? Cả 9981 mà cũng biết cơ đấy. Nhưng mà cậu chín nọ trên kia nãy giờ, tôi nghe mãi và chẳng hiểu suốt cuộc là chúng ta nên đi về phiên đêm nào. Tôi giải thích. Tôi bảo 9981 bao giờ? Còn có cả 9327 3 cơ. Cái này gọi là tầm long nhập thế quyết. lẽ ảo diệu của kiểu cung bắt quái đều nằm cả ở trong đó đấy. Nếu ngay cả loài người thô tục như cậu nghe cũng không hiểu được, thì thà tôi sẽ cha nó quyền ra truyền nếp xuống sông cho rồi. Mọi người để ý điều đảo trên vách núi kia, chẳng chịp như mạng nhện. Kỳ thực chỉ có một con đường là thật thôi. Chỉ cần leo lên từ một con đường thứ 10 ở dưới đáy. Cứ ba giao lộ lại rẽ một lần. Sau hai lần rẽ, thì cách ba giao lộ lại rẽ tiếp. Đi xuống không đi lên Đi trái không đi phải Cứ vậy lặp đi lặp lại 9 lần Trông thấy cửa hang mới được vào Đo hẳn chính là lốt vào mộ đạo lăng bộ Ồ dường vườn đệ Giáo sư Tôn càng lấy làm lạ theo thói quen trong công việc Chuyện gì lao ta cũng thích tìm hiểu Đến đầu đến đũa Bèn hỏi tôi Nằm xưa ra cắt lượng dùng bát môn trận đổ Xuyệt nửa bảo vệ giết được Đại tướng Lục Tốn của Đông Ngô hình như trong đó cũng vận dụng nguyên lý ngũ hành sinh khắc, nhưng đây là thứ đã thất truyền bao nhiêu năm nay, sao cậu lại biết được? Ngài lão Trần Bảo, những ngón nghề này của cậu đều rót trường bối trong nhà truyền cho hả, bề trên nhà cậu rốt cuộc làm gì vậy? Tôi đưa mắt nhìn Sơ Lôi Dương, thầm nhủ ông ngoại Sơ Lôi Dương Là thủ lĩnh Ban Sơn Danh tiếng lừng lẫy nhường nào Ông nội cô cũng xuất thân Ròng rõi thi thư Đem ra khoe với ai cũng được Ngày như ông nuôi cổ út Cũng là bậc nguyên lão phòng hòa sơn Thế mà sao Ông nội của hồ bát nhất này Lại đi bầy sạp xem bói Tuyên truyền mê tín diện đoan chứ Giạt ngộ thấp quá Nói già cũng thấy ngại ngần như vậy tôi thấp giọng Thì thầm vào tai Giáp sư tồn Ông nội tôi nằm xưa là tay lang bạt đi khắp núi nonn sông hổ danh lừng thiên hạ tham gia cách mạng câu kha sớm nhưng là tham gia cách mạng Tân Hợi thôi trên giang hồ người ta gọi nghề của ông là Kim điềm nhưng ng nghề này của tôi đều là giá truyền tiếc rằng chỉ học được võ vẽ để ông phải cười chê rồi cô Giá sư Tôn Dọc đường đã hỏi thăm ở chỗ sư lệ dường khá nhiều án ngữ của giới giang hồ Nghe vậy dường như cũng hiểu được gì đó Gật đầu tấm tắc Chẳng trách, chẳng trách Nếu không phải xuất thân từ thế gia chốn lục lầm Thì cũng không thể có kỳ tài bậc này Tôi sợ Tôn Kiều Gia lại hỏi tiếp Vội dân đầu tìm một con đường có thể đi xuống Dựa hài vách núi rừng đứng tưởng chừng kéo dài vô tận ấy Có mấy cây cầu gỗ rồng xích sắt nối liền Đi bên trên người cứ lắc lừ theo cầu Dưới chân là dòng nước duyết cuồn cuộn chảy Không khỏi kinh hồn bạt vía Nhưng đã đến đây thì cũng khó lòng quay đầu lại được Cả bọn đành đánh liều đi sang phía bên kia Trong khẻ núi Chợt nổi mây mù rồi mơ bụi lất vất Trong màn mưa Cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ mầm mịt Công may từ đầu chúng tôi đã xác định tuyến đường Tìm được lối lên đoạn điều đạo lưng trần vắc núi Cứ dựa theo khẩu quyết Tầm long nhập thể mà đi lên Đoạn đường này lầy lội vì mưa Cực kỳ hiểm trở Bước bên trên như thể Đang bước trên lưỡi rào cạo Trăm bước chín vòng Người đi phía sau có thể tới hai chân người đi trước Ở phía trên đầu mình Tôi thầm giật lại tầm long quyết trong đầu Đi trên con đường ngoằn nguèo hiểm trở Khảm vào vách đá dựng đứng Lại sợ đi sai đường Chọc chọc lại phải phân tâm quan sát Tộc ngữ có cầu Lên núi thì dễ Xuống núi khó Đi lên trên thì nhìn thấy đường trước mặt Ngay cả kẻ sợ độ cao như tuyển béo Cũng kiên trì được Nhưng nếu phải đi xuống dưới Cảnh tượng trước mắt Cũng chỉ là sương mù mờ mịt Và khe núi sâu thăm thầm Khiến người ta kinh hồn táng đầm Hệ bất cần một chút Xảy chân rơi xuống Thì chết mất giác là cái chắc Khó khăn lắm Mới đi đến tận cùng của điều đảo Trăm bước chín hồi Trên vách núi xuất hiện Một đường hầm sầu hùn hút Tôi leo vào trước tiên Rồi vươn tay ra lần lượt Đón bốn người còn lại Bây giờ mới quan sát kỹ tình hình trong hàng Nơi này mây mổ dày đặc Hiệt thở cũng khó khăn Tầng nhăm thạch vẫn còn dấu tích của đá mẹ Khắc hẳn đường hầm trong hầm phòng không thanh khê Hẳn là một đường hầm cổ xưa Không rõ thông đến nơi nào Tôi không dám chắc con đường này có chính xác hay không nữa Cũng có thể vừa nãy trên vách đá Đã rẽ nhầm lối không chừng Trong lòng không khỏi có chút hoàng mạng Vừa nghĩ vừa giữa đèn pin mắt sói lên Đi mấy bước vào trong Trở thấy bên cạnh có một tấm bia mộ Trực bìa Có một cây xác đang ngồi xếp bằng Mặt mũi y phục đều đã phong hóa Hầu hết da thịt cũng đã tiều tàn Chẳng rõ chết được bao lâu rồi Tôi vội gọi tôn kiểu ra ở phía trước bước lên Để lão ta xem đây có phải di thể của trung đoàn trưởng phong hay không. Tốt kiểu ra thế kích xác khổ. Tâm tình lập tức trở nên kích động. Rùn rùn, đeo khẩu trang và găng tay vào. Đơn đầu người chết lên quan sát kỹ lưỡng. Đoạn nói, <cười> không giống, không giống. Tôi nhớ trước khi bỏ trốn, trung đoàn trưởng phong từng bị người ta đánh gậy mấy cây răng ở mỏ khai tắc đá. Mà cái xác này vẫn còn đầy đủ cả hàm răng hẳn không phải là lão phòng đâu nhưng người này là ai chứ không đúng các cậu mau xem xem đây là gì vậy chương thứ 14 thiên hiểm vô hình Chúng tôi tưởng giáo sư Tôn Muốn nói đến cái xác vô danh kia Đang định lại xem Chợt nghe lao tà nói tiếp Không phải cái xác khô Là tấm biên mộ này cơ Quả nhiên là cột mốc Chỉ đường đến thôn địa tiên Nghe vậy tôi phấn chấn hẳn lên Vội cùng tuyên béo nhấc cái xác vô danh sang bên Chỉ thấy trên biên mộ Vốn bị xác chết Chắn mất không phải tên tuổi của người chết Mà khắc lõm vào năm chữ Quan Sơn chỉ mê phú Nét khắc mạnh mẽ cứng cắp Hai bên có mấy hàng chữ nhỏ Tôi lướt mắt đọc qua Chính cả đoạn ám ngữ để tìm kiếm bộ điện tiền Hay cho đại vương Có thân không đầu Nương tử không đến Núi nòn không khai Tôi thấy đoạn ám ngữ trên tấm bia vỡ này Hoàn chỉnh hơn hẳn phần trung đoàn trường phong năm xưa thổ lộ cho giáo sư Tôn. Bật giặc mừng rỡ ra mặt. Thỉ già ám ngữ ẩn chứa bí mật về một cổ điện tên này, gọi là Quan Sơn Chỉ Phú. Mây cầu phía sau là: Muốn đến địa tiên, hãy tìm ô dương, trước đài hách hồn, âm hà vắt ngang, cầu tiên vô ảnh, mắt tộc khó tìm, ngà vách giả thân. Một bước lên trời, tường sắt vách bạc, càn khôn tải số, hắc sơn động phủ, thần khuyết diệu cảnh, lầu đồng trăm quan, ngõ già đến cửa, dập đầu 800 sẽ được trường sinh. Chúng tôi đọc đi đọc lại mấy lần, hầu như chẳng hiểu gì cả. Theo kinh nghiệm trước đó, cứ lần mò đi tới từ khắc xe ngộ ra lý lẽ bên trong nên cả bọn liền chép bài Quan Sơn chỉ mê phú trên tấm bìa vỡ ấy lại. Giáo sư Tôn nói với cả bọn: "Giờ thì tốt rồi. Bao nhiêu năm nay, rốt cuộc cũng đã đọc được toàn bộ bài Quan Sơn chỉ mê phú, chỉ đường đến thôn Điệt Tiên, di chỉ mộ đạo của mộ Ô Dương Vương có thể nằm trong chính hang động tận cùng." điều nào chầm bước này rồi. Nói đoạn Lát Ta lại trầm ngâm. "Trực đài hách hồn, âm hà vắt ngang. Tiếp sau đây có thể là một đài cao và một dòng sông ngầm. Chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý trước đã." Tiền béo nói, "Cái đoạn chỉ mê phù này có phải nhắc đến vàng bạc châu báu gì không?" Mấy chữ này nghe ra còn có vài phần tác dụng Chữ đoạn đường đến chỗ hẻm quan tài này Toàn là đường trên trời Nguy hiểm qua đi mất Giờ tôi vẫn còn thấy đầu gối mềm nhũn cả ra đây Nếu trong mộ có vàng bạc trâu máu thật Thì đại gia đấy mới coi như là không uổng một ven khiếp vía Út tớ nghe kể về truyền thuyết mộ yêu tiên của dân bản địa Nghe tuyển béo nói vậy Lên hỏi cả bọn Dập đầu lệ địa tiên Dập đầu lại địa tiên Là có thể trường sinh bất tử à Có tin được không Giáo sư Tôn nói Thế mà cũng tin được à Dưới gầm trời này Làm gì có ai trường sinh bất tử Nhưng lời hoang đường Anh không nói có kiểu ta đây Có tài Bắt thần gọi quỷ ấy đa phần đều là lời biện đặt của lũ Buôn thần bán thánh Sao có thể tin được Tôi nghe mấy người tôn kiểu ra Và tuyển béo bàn tán xôn xao cúi đầu nhìn sát chết vô giành kia Rồi lại nhìn tâm biên mộ khắc bài Quan sơn chỉ mê phú Ý niệm xoay chuyển trong đầu Chẳng nghĩ đến một số việc Cực kỳ quan trọng Bèn chen vào Chúng ta còn chưa đỡ ông nghè Đừng có vội đe hàng tổng đi Tình hình trong mộ cổ địa tiên thế nào Hăng vào được bên trong rồi tính toán cũng chưa muộn Mọi người có nghĩ chuyện trước mắt này Có chút kỳ lạ không Bên trong hang đồng Ở tận cùng đều đảo chầm bước Giật rộng rãi thông thoáng Quan sơn chỉ mê phú Lại được ghi rõ rảnh rảnh ở đây Như chỉ sợ người ta không tìm được mộ cổ điệt tiên vậy Mẹ cùng trên vách đá Tùy gian nan hiểm trở Nhưng đời nào Cũng có các nhân sĩ tinh thông kỳ môn thuật số. Thời thành, lại càng có một dạo hưng thịnh. Nếu là cao thủ đầu đấu chân chính, muốn vào tới chỗ này, thật chẳng khó khăn gì. Người xưa có cầu, mộ, là phải giấu đi, không để người khác thấy. Quan Sơn thay bảo là cao thủ đảo mộ quật mạ. Sao lại có thể làm trò trẻ con vớt vẩn? Lập bia chỉ đường ngay ở cửa hang thế này được. Ngoài ra, chỉ có hậu nhân của nhà họ Phong mới biết nội dung quan sơn chỉ mề phú mà thôi. Vậy cái xác khô đằng trước tấm bia vỡ này là người nào? Chẳng lẽ bên trong có điều gì giàn trá hay sao? Những lời này của tôi lập tức khiến cả bọn trở nên hoàng mạng. Giáo sư Tôn ngấp nghĩ dày lát. Rồi tỏ ý không tác đồng Vì địa tiên kia Hẳn là một kẻ cực kỳ tự cao Sau khi nhìn thấu được tiền cờ Tính tình liền hoàn toàn biến đổi Vì vậy mới vào đuối xây mộ dấu của báu Bên trong bài quan sơn chỉ mê phú này Có hàm ý tiên nhân chỉ lối Từ những sự sắp đặt này Có thể thấy Một cổ địa tiên Là để độ cho người ta đắc đảo Không thể coi như một ngôi mộ, trồn xác dấu của bình thường mà phán đoán được. Và lại quan sơn chỉ mê phú, cũng không phải thứ bọn trộm mộ bình thường có thể dễ dàng phát giải. Những người thực sự hiểu được thuật số này, này đã hiếm như sau buổi sớm, không có cờ duyên đặc biệt, chắc chắn sẽ không thể tìm được mộ cổ. Năm xưa bọn giặc cỏ đông như thế, Cũng không đạo được thiên thư trong mộ cổ điệt tiền Đây chính là chứng cứ tốt nhất Giáo sư Tôn lại nói Chúng ta vừa khéo lợi dụng được ý đồ Muốn độ nhân đắc đạo thủa sinh tiền của vị địa tiền ấy Bằng không hẻm núi quan tài địa thế hiểm trở như vậy Sợ rằng khó mà tìm được nơi này Cây sạc vô danh này Nó tới đây là ta bắt đầu ngần ngừ Rõ ràng không nghĩ ra phải giải thích việc Cái xác ngồi trước tấm bia như thế nào cho hợp lý Người chết thần bí này Đã có thể tìm được tới đây Lại thấy cả quan sơn chỉ mê phú Sao còn không tiến vào trong mộ Mà ngồi chết ở trước mộ đạo như thế Lúc này Sư Lời Dương Đã kiểm tra kỹ lưỡng cái xác khổ Thế giáo sư Tôn tắc tị Không nói tiếp được nữa Cô bèn nêu ra suy nghĩ của mình Trong hang động này tối tăm ẩm ướt, không thể xác định được người này đã chết bao lâu. Nhưng trong người ông ta có mấy cuốn đạo kinh bằng thẻ tre. Tôi nghĩ ông ta có lẽ là người theo đạo giáo. Nếu ông ta biết Quan Sơn chỉ mê phú, vậy mà lúc còn sống lại không thể vào trong bộ, thì có một khả năng không nên xem nhẹ. Tôi vội hỏi xem khả năng đó là gì. Sư Lệ Dương nói: Có lẽ nửa sau của quan sơn chỉ mê phú Là một rào cản không thể vượt qua Ông ta không quan được Hoặc không thể tham ngộ nổi Lại không cam tâm rời khỏi nơi này Thành thử cạn kiệt tâm sức Cuối cùng ngồi đây mà hóa Nhưng ông ta chết ở đây Cũng có thể vì duyên cớ khác Em chỉ nêu ra một trong các khả năng mà thôi Giáo sư Tôn đọc lại nửa sau Quan Sơn chỉ mê phú hai lượt. Luân Biển khen Sở Lương nói con lý. Trong các truyền thuyết tôn giáo, đắc đạo thành tiên cũng chia làm 3 đẳng cấp: thượng, trung, hạ. Hạ tiên phải độ hóa sau khi chết. Trung tiên thì trước khi đắc đạo phải trải qua bệnh nặng, nạn lớn. Trước đại hắc hồn, âm hà vắt ngang, cầu tiên vô ảnh. Mắt tục khó tìm Ném đá xả thân Một bước lên trời Mấy câu này chắc chắn chỉ những khảo nghiệm Khó khăn nơi hiểm địa tột cùng Ê rằng chỉ cần hơi thiếu can đảm và may mắn Là sẽ không thể tiến vào mộ cổ địa tin được Tuyên béo nghe vậy Lập tực ngoác miệng ra bốc phép <cười> Nó dám làm cái nghề mò vàng đổ đâu này ấy thì đến ông trời xuống đây còn đế xả. Tôi chẳng tin có hiểm nguy gì không vượt qua được. Cứ đừng đầy nói xuống thì xì giề. Phải đi xe mới biết thế nào chứ. Nói xong, cậu ta liền cầm đèn pin bước vào phía trong hang động. Tôi thầm nhủ, thằng béo này tưởng hay nói những câu ngớ ngẩn. Có điều có vừa nãy có như nó chúng trọng điểm rồi. Âm hà với âm hiếc, không tận mắt xem xem. Thì làm sao biết được là cái thứ quái gì Nghĩ tới đây Tôi lập tức hạ quyết tầm Dẫn theo cả bọn tiến vào trong Ngọn núi hai bên vách khảm chẳng chịt Đều đạo này cao ngất trời Hai bên vách núi dựng đứng nghìn thước Lại càng kéo dài ngút mắt Thực tình cũng không biết ngọn núi này Lớn chừng nào nữa Bọn tôi đi trong hang động Chỉ một mực tiến về phía trước không hề gặp phải lối rẽ nào. Hang này rõ ràng kéo thẳng một đường tới lưng chừng núi, sang đến phía bên kia. Không biết đi được bao lâu, cả bọn bỗng thấy trước mắt sáng bừng lên. Ở cuối đường hầm hang động, hiện ra một khu vực có địa hình hết sức kỳ quái. Cờ hàng phía bên kia mà giữa lưng chừng núi, phía trước một thềm núi chữ T ngược, mà lối ra này Nằm ở đúng giao điểm của nét dọc và nét ngang trên chữ T ấy Đối diện là một ngọn núi cao ngất Chọc lên cả mây mổ, lơ lửng giữa tầng không Ngọn núi như bị kiếm trời chém xả xuống Tách ra một đường thẳng tắp chính giữa Dưới đáy khe núi theo chiều dọc Có một lòng mồn Hai bên hơn trăm con tu đá ổ giường đứng đối diện nhau Phòng trần bên trong chính là địa cung của mộ Âu Dương Vương rồi. Những dấu tích thu đá Âu Dương có thể gặp ở bất cứ đâu xung quanh trấn Thành Khề. Từ một mặt nào đó, đã chứng tỏ quy mô vô cùng lớn của lăng mộ dưới lòng đất này. Lại thềm bên trong long môn vươn ra một dòng thắt bằng đá lươn lừng giữa khổng trùng. Bề mặt đá trơn nhãn ống ánh, trông hết sức kỳ dị. Tựa như nước đông cưng lại mặt thành Bên trên khắc hai chữ Đại triện theo lối hòa tình Hách hồn Long môn được xây dựng giữa hẻm núi treo leo chật hẹp này Vừa khéo song song với lối ra đường hầm Nơi chúng tôi đang đứng Còn hẻm núi nằm ngang kia Lại cắt thẳng một đường phía trước Chưa đoạn đường phía trước long môn làm hai đoạn Bên dưới là mây mù vấn vít sâu không thấy đáy. Giáp sư Tôn lẩm bẩm một mình: Xem ra nơi này chính là đại hắc hồn, ngay cả khí vận cũng tuyệt đường rồi. Quả là công trình của tạo hóa. Âm hà vắt ngang có ý gì nhỉ? Lưng trời trời có sương mù, còn cầu tiên vô ảnh lại ở đâu nữa? Tôi thấy địa thế nơi này thật vô cùng hiểm yếu. Từ lối ra của đường hầm xuyên núi Tới lòng môn không có cây cầu nào cả Tùy khoảng cách giữa đồi bền Chỉ chưa đầy hai chục mét Như thể một đường kẻ chỉ rất trời mây Nhưng nếu không có loại công cụ đặc biệt Như xung bắn dây thừng Thì rất khó vượt qua khe núi ở giữa này Âm Hà cầu tiên được nhắc đến trong quan sơn chỉ mề phú Phải chăng chỉ vực sầu phía trước Đại hách hồn, lẽ nào Thực sự có một dòng âm hà lơ lửng giữa không chung Tôi định lại gần thêm chút nữa để thăm dò Nhưng vừa dậm bước đã bị Sơ Lê Dương kéo lại Sơ Lê Dương nói Đừng qua đó, anh nghe phía trước có tiếng gì không Tôi nghiêng tài lắng nghe Thấy ở giao điểm của hẻm núi hình chữ T Thập thoáng tiếng gió Như có như không Dường như đầu đầy Có vô số oan hồn Đang khóc lóc nỉ non Bèn trong mày hỏi Sơ Lê Dương Tiếng gió Sơ Lê Dương không trả lời Chỉ nhặt một hòn đá Ném vào khe núi sâu hùn hút Phía trước lòng mồn Cả bọn ngách mắt lên nhìn Tức thì đều trợn tròn mắt Hà hốc miệng già Chỉ thấy cục đá bay được lơ lừng Rớt chừng Đột nhiên dừng phát lại Sau đó tưởng như rơi vào mắt bão Lơ lửng trên không trung Quay vù vù vù Trao đảo mấy lượt Rồi chẳng rõ Đã bị dòng khí lưu thần bí kia mặc đi phương nào Trước cảnh tượng đó Chúng tôi đều vô cùng kinh hãi Hẻm núi hình trước tê ngược ấy Thoạt nhìn tưởng bình lặng trống trải Nào ngờ Lại ngầm chứa sát cờ Trước đó chẳng ai ngờ nơi đây Lại có dòng khi lưu nguy hiểm đến vậy Có lẽ là tại địa hình đặc thù Khiến do núi tụ cả về giữa khe sầu Hình thành một dòng xoáy vô hình vô ảnh Bốn phía xung quanh Ngoài trừ những âm thanh của không khí dao động yếu ớt dị thường Thì hoàn toàn không phát giác được Bất cứ dấu hiệu gì nguy hiểm nữa Chỉ ẻ Đây chính là âm hạ vắt ngang Trong quan sơn chỉ mề phú rồi Giáo sư Tôn lắc đầu nói Không quạt được Thần tiên có cánh cũng không quạt được đâu Đài hách hồn không phải thiên hiểm Mà là một tấm bình phong thiên nhiên Nếu dùng dây thần móc câu ném quà Thì chồng nháy mắt Cũng bị dòng khi lưu hỗn loạn kia cuốn đi thôi Xem ra đường này không thông rồi Nhưng cũng không sao Tôi tin rằng hết có công mãi sắt ắt có ngày nên kim chúng ta bỏ thêm chút công sức. Ngay cạnh đi đường vòng ra sau hẻm núi tiến vào là được. Tôi ngắt lời sư Tôn. Xung quanh hẻm núi Quan Tài đa phần đều là những ngọn núi cao trên 1500m. Ông đi vòng kiểu ấy 10 ngày nửa tháng cũng chẳng có vọng đến nơi. Sau khi lưu hỗn loạn này tuy lợi hại, song trong thuật phong thủy thanh ô, đây lại chính là chỗ tàng phong tụ khí không phải nơi có điều kiện phong thủy tuyệt hảo. Tuyệt đối không thể xuất hiện hiện tượng kỳ dị này. Một kìm hiểu ý sở trường Phân Kim Định Huyệt, nhưng nếu không đứng trên cao quan sát trọn vẹn toàn cảnh, thì cũng không thể nhận ra được hình thế, lòng khí, địa mạch của vùng núi này. Mạch núi vô sơn mây mồ mà mịt, thuật Phân Kim Đỉnh Huyệt, chắc chắn không có cách nào thi triển. Vì vậy tôi không thể nói chắc được, Rằng có mấy chỗ mắt gió kiểu thế này Chưa chừng sau núi và cửa khe núi cũng có nữa Nhưng nếu đã phát hiện ra nơi tảng phong tủ khí Chứng tỏ chúng ta đã đặt chân vào khu lăng mộ rồi Bảo là đang đường nhập thất e còn quá sớm Nhưng nói đã chạm tay vào cửa lớn cũng không ngoài đầu Giáo sư tồn hệ cứ cuống lên là tư duy trở nên cứng ngắc chỉ đổn, lo lắng nói. Giờ ngay cả giấy giới thiệu giả cũng làm rồi. Còn cách nào nữa đây? Tôi phỉ cười. cười. Kiểu ra, ông xem ông cuống lên một cái là hồ đồ ngay. Muốn vào chỗ này, có giấy giới thiệu của ai cũng vô dụng thôi. Giáo sư tồn vội giải thích. <cười> lỡ miệng, lỡ miệng Cuông lên thành thử Quan Sơn chỉ mê phú thành giấy giới thiệu Giờ Quan Sơn chỉ mê phú Chúng ta cũng thấy rồi Tôi ngắt lời ông ta Thực ra ông nói vậy cũng không sai Quan Sơn chỉ mê phú Chính là giấy giới thiệu của địa tiền viết Chỉ cần tờ giấy giới thiệu của ông ta Không phải đổ dầm Chắc chắn chúng ta có thể Vượt qua chỗ hiểm yếu này từ trong đó Sơ Lê Dường nói Trước đài hách hồn Âm hà vắt ngang Cầu tiên vô ảnh Mắt tục khó tìm Ném đá xả thân Một bước lên trời Bà cầu này Không biết có phải đều muốn nói đến Đài hách hồn hay không Cầu tiên vô ảnh Hẳn ám chỉ một cái cầu người bình thường Không nhìn thấy Cầu cuối cùng thì tôi không hiểu lắm Sao rời xuống vách núi xả thân Là có thể một bước lên trời cầu ở đâu Tôi chậm ngâm một lúc Rồi nhắc nhở mọi người trong nhóm Còn nhớ cái xăng vô danh Ở trước tấm bìa vỡ không Vì đó có thể cũng muốn tìm Một cổ địa tiên như chúng ta Nhưng ông ta hẳn không phải nghệ nhân đổ đấu Hay người yêu thích khảo cổ nghiệp dư Tôi đoán rất có thể Đấy là một người tu tiên cầu trường sinh bất lão. Ông ta chết thế nào thì cũng khó nói. Nhưng người này không vào được mộ cổ địa tiền. Hẳn là bị thiên hiểm vô hình vô ảnh này làm cho khiếp vía. Thậm chí còn do dự lanh quanh ở chốt này rất nhiều năm. Mà không dám hạ quyết tâm xông qua nước kia. tiền bèo nói. Từ lệnh nhất này. Sau khi nghe cậu phân tích ấy. Tôi cảm thấy mình hết sức thông cảm với tâm trạng của vị đồng chí kia. Cái con đường này thật là con bà nó không phải là để cho người đi qua. Kho máu đã ở trước mắt vậy mà lại không dám vượt qua. Không thể lê chân trọi đá. Đổi lại là ai đi nữa cũng không sao cảm tâm được. Tôi nói không phải tôi muốn để mọi người hiểu được cảm nhận của nhà thám hiểm kiên đam xưa. Ý tôi là, mọi người thường nghĩ xem, người kia bị địa thế hiểm yếu của nơi này, ngăn trở không dám đi qua, hay là bị cái cầu kia dọa cho khiếp vía. Tại sao tôi lại nói thế chứ? Bởi vì dọc đường đến đây, chúng ta không hề thiết xác của Trung đoàn Trưởng Phong. Nhưng con khỉ Ba Sơn ông ta nuôi dưỡng, vẫn cứ luận quản quanh đây. Chứng tỏ năm ấy ông ta đã chạy được đến Thành Khề, Hơn nữa rất có khả năng Đã tiến vào mộ cổ điệt tiền Nhưng Tại sao con khỉ kia Lại không vào cùng ông ta Giáo sư Tôn trầm ngâm Ừm Ý cậu là con khỉ ba sơn Và cách sắc vô dành trước tâm bia vỡ kìa Cũng giống nhau Đều không dám liều chết Bước lên cây cầu tin kia Còn trung đoàn trưởng phong gan lớn Biết được ám ngữ của tổ tiên Để lại đáng tin đề đã quà được nhưng các cậu nhìn cả hèm núi trước mắt mà xem đâu có vật cản gì trước đài khách hồn làm gì có cây cầu nào chưa ngày sau đó giá sư Tôn lại tỏ ý nếu nói ở nơi tàng phong tủ khí có dòng xoáy do khi lưu hình thành thì còn tin được vì đây là hiện tượng vật lý đặc biệt nhưng cầu tiên vô ảnh thì tuyệt không thể tin Trên đời làm gì có loại cầu nào vô hình? Là tác dụng quang học chắc hay là điểm mù thị giác? Khả năng này không cao lắm. Đối diện với sự tật bằng thái độ khách quan là vấn đề nguyên tắc. Tuyệt đối không thể có chuyện nhượng bộ hay thỏa hiệp. Lào tà lại dẫn nguyên văn lại một vị nhân sĩ có vai vế nằm xưa đã phê phán mình. Nhưng chuyển tiết dân gian kiểu này rất không đáng tin cậy Giặt những luận điệu nguyên thủy quái gì Được sản sinh ra từ sự thiếu trí thức Mê tín quá độ Si tâm vọng tưởng nó chung Đều là những tưởng tượng ấu trĩ đến mức khó thể hình dung Kẻ nào tin Thì đúng là tâm thần nặng rồi Sư Lê Dương và Út đều lắc đầu Không thể tin trên đời này Lại có một cây cầu vô hình Sư Lê Dương nói Ở khu vực tập trung năng lượng cao Mọi thưởng thức vật lý của con người Sẽ trở nên vô dụng Chỉ cần hội tụ đủ điều kiện Thậm chí ngay cả thời gian và không gian Cũng có thể vận vẹo biến hình Nhưng dòng khi lưu đặc biệt hình thành Ở chỗ giao điểm của hẻm núi này Còn chưa đạt tới mức Có trưởng năng lượng tập trung cao như thế Tôi cười khổ <cười> Tôn kiểu ra quả không hổ danh là bậc láo thành Quán triển rất triệt để lời phê của lãnh đạo. Còn Sơ Lê Dương cũng không hầu là học viên yêu tú của Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Cả hai đều rất có lý. Đời này tuy tôi đã gặp phải không ít chuyện ly kỳ cổ quái, nhưng nói thật lòng, cũng không tin có cầu vô hình. Có điều tôi tin rằng vực sâu trước mắt chúng ta chính là một cây cầu, cầu hắc hồn.